Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Từ nhỏ, đây chính là phương pháp giáo dục sau ngữ nàng dạy cho con. Sổ giáo con của nàng tuổi còn chưa có thể đi nhà trẻ. Lý Thần Du năm đó tốt nghiệp ở trường sư phạm, còn thực tập một năm, đáng tiếc công việc thực tập sau khi kết hôn liền kết thúc. Đến nay nàng vẫn không thể nằm, làm một giáo viên chính thức, đành đem sở thích học suốt đời dạy dỗ trai đứa con của nàng. Phụ nhân à, tôi tư từng vừa đến hả? Ngay hầu đem mấy lá thư đặt ở trên bàn trong phòng khách, Lý Tần Du cầm một phong thư mở ra xem, có công ty bách hóa, công ty bảo hiểm, đoàn thể từ thiện, thân thích cùng hậu khách gửi đến, cuối cùng lộ ra một tấm thiệp cưới đỏ au. Nàng nhìn chằm chằm vào tên chú rể, bỗng nhiên ngây người. "Mẹ, mẹ a." Con gái không biết gọi nàng bao nhiêu lần, nàng mới lấy lại tinh thần mà cất tiếng đáp. "Nàng sao vậy con?" "Con đều đã nghe xong rồi, đợi một, đợi một cái khác trở đi không mẹ?" Khai nhật lăn chua chua cái miệng nhỏ nhắn, thật giống như là một tiểu thiên sứ. Đời rồi! Nàng giúp con gái thay đổi đĩa sư đi, đứa nhỏ vì học âm nhạc sẽ không xin rảnh rỗi mà phá hư. Nàng chính là muốn đứa nhỏ được giáo dục một cách tốt nhất. Sai điệu nhạc tiêu nhi phải phiêu đáng ở trong phòng. Lý Thần Du rốt cuộc cũng không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu nắng bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghiệm. Diệp Nhân Phong muốn kết hôn, người đàn ông nhã nhãn nhặn tuấn tú, ôn nhu cẩn thận kia chính là nam nhân hôn nàng đến đầu mặt tía tai. Kỷ thật không nên kinh ngạc, tính theo tuổi cũng kém không nhiều lắm, chỉ là nàng vẫn không dám đối mặt với sự thật mà thôi. Dẹp nhân phong hơn nàng 2 tuổi, nàng năm nay 28 tuổi, như vậy hắn bây giờ là 30 tuổi rồi, thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con thật là một sự kiện tốt. 18 tuổi năm ấy nàng đậu vào đại học, bạn trai đầu tiên sau khi kết giao 5 năm, nàng lại đưa ra lời chia tay với hắn, rõ ràng biết hậu quả. Sẽ khiến cho hắn bị đạt kích trầm trọng Nhưng không thể nào xoay người rời đi Dù sao hắn chỉ là người bình thường Căn phòng hiện tại của ba mẹ hắn còn phải đi vay Cho dù muốn cũng không thể có một số tiền lớn như vậy Hai người đều là những người có cá tính hòa hợp Ngay cả chia tay cũng mang theo công ký hòa bình Bọn họ đến nghi lan khoảng 3 ngày Chỗ nào cũng không đi Chỉ ở trong phòng khách sạn Trừ bỏ giai đoạn cuối cùng cái gì cũng đã làm Hắn nói là muốn thay nàng suy nghĩ cho tương lai, bởi vì hắn quá yêu nàng, luyến tiếc giữ lấy nàng. Ba ngày kia là những ngày thanh xuân cuối cùng của đời nàng. Vì trước nàng chính là những gì mà mọi cô gái đều mơ ước. 5 năm, năm qua, bọn họ chưa từng gặp mặt, chỉ có qua năm mới hiếm lắm mới có vài tin nhắn chúc Tết, nhưng nàng sau khi nhận được liền xóa đi. Nàng không thể để cho trưởng phòng nắm được nhược điểm gì. Tuy vợ chồng nàng cũng chưa từng nói rõ cái gì, nhưng nàng xác định được Hắn đều biết đến mỗi sự kiện xảy ra trước hôn nhân với nàng, giống như điều tra này là điều bắt buộc phải làm. Hơn nữa, hắn đối với hành tung của nàng cực kỳ lưu ý, từng bước từng bước quan sát nàng. Vô Nhân, Vô Nhân à. Một tiếng gọi lại quay nghiễu suy nghĩ của nàng, nàng ngần ngơ nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh. Vô Nhân à, đây là cơm trưa của tiên sinh, đều là nghe theo Vô Nhân căn dặn mà làm, mọi Vô Nhân nhìn qua. Đầu bếp đem hai hộp cơm giữ ấm đặt ở trên bàn. Lý Thần Du mở nắp ra, vừa thấy thức ăn còn nóng hôi hổi, có tranh nàng lại cảm thấy tầm mắt mơ hồ. "Được rồi, cứ như vậy đi." Đầu bếp cúi xuống, Lý Thần Du gọi người hầu đi chuẩn bị xe, rồi quay lại nhìn con gái nói, "Mẹ muốn đi công ty Tiền Ba Ba, con phải ngoan ngoãn ở nhà." "Dạ, con sẽ ngoan mà." Kha Nhược Lan nháy mắt nói to, Lý Thần Du đưa tay sờ sờ vào khuôn mặt hồng hào của con gái, lại gọi người hầu thêm vài câu. Cầm Trưa phải chú ý quan sát Nhược Lan, sau khi xong ăn cơm thì phải để cho nó ngủ trong 1 giờ, rồi hãy mang nó đi đến công viên một chút. Nếu như có vấn đề gì thì gọi di động cho tôi. Việc Cầm Trưa phải mất bao nhiêu thời gian rất là khó nói, còn phải đoán xem tâm tình của trưởng phu nhà nàng mới có thể định được. Mau thì 2 giờ, chậm thì ăn thẳng đến thời gian bữa tối, mà theo kinh nghiệm của nàng, Kha Khai Đường là nam nhân không thể khinh thường. Dạ Vương Thư Phu Nhân. Bảo mẫu cung kính trả lời: "Con chào mẹ." Càn Nhược Lan không phải là một đứa nhỏ nhát gan, ở trong nhà bé gì mượn sợ mỗi một mình phụ thân. Ra khỏi cửa lên xe Lý Thần Du nhìn lái xe nói: "Đi đến tổng bộ." Giọng vang thư phù nhân. Lái xe gật đầu trả lời. Tổng bộ chính là tập đoàn tài chính Kình Vũ, bọn họ là gia đình đại phu xa từ ba đời, chủ lực là tài chính và kinh tế. Kha Khai Đường sau học thạc sĩ ở Mỹ, lấy được học vị liền trở về kế thừa xí nghiệp gia tộc, rồi sau đó lại mở rộng ra rất nhiều. Khá gia tác phong trầm tĩnh, còn thích vô trương, trò bò trên các bài báo tài chính và kinh tế, thì rất ít khi thấy tin tức trên các trang báo khác, cũng còn như hiểm thấy có hảo môn thanh lương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net